Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó thật cực thích khi mà tôi chở nó đi chơi trên chiếc xe gắn máy. Khi tôi lấy chồng và theo chồng tôi sang Thụy Sĩ định cư tôi có mang nó đến nhà Dưỡng Tư để gửi. Dưỡng Tư đây là anh rể của mẹ tôi. Dưỡng Tư là người rất yêu thương súc vật và có, nó, có tay nuôi động vật. Nhà Dưỡng ở kế bên nhà tôi Dượng cũng có ngỏ ý muốn nhận nuôi Rolly, nên tôi hoàn toàn yên tâm giao nó cho Dượng. Dù sao Dượng cũng là người quen, Rolly nó cũng biết và quen với Dượng rồi. Với lại nhà Dượng cũng có những con chó khác, nên Rolly cũng sẽ có bạn chơi khi được gửi nơi đây. Sau khi sang Thụy Sĩ một thời gian, lần đầu tiên tôi trở về quê hương thăm nhà. Lúc đó thì tôi đang mang bầu được 5 tháng, tôi có qua thăm Rolly. Phải nói xa bao nhiêu năm không biết, mà nó gặp lại tôi, nó vui mừng khôn siết. Tôi cũng biết là dưỡng chăm nó rất tốt, nó ăn uống giỏi, và nó được tắm rửa thường xuyên. Nó lúc ấy nó cứ muốn leo vào lòng tôi để được ôm ấp như những ngày xưa thân ái. Nhưng thật sự tôi chỉ có thể vuốt ve sơ sơ nó thôi, chứ tôi không thể nào ôm nó vào lòng âu yếm như trước được, tại vì tôi đang mang thai nên tôi cũng hơi kiên dè Rồi sau cái đợt thăm gia đình đó tôi quay về Thụy Sĩ. Vào một đêm, tôi nằm mơ. Tôi thấy Rolly. Nó nói với tôi là nó bệnh nặng lắm rồi. Kêu tôi về gấp để gặp nó lần cuối. Tôi giật mình thức dậy. Tôi có mang câu chuyện này kể cho chồng tôi nghe. Anh ấy chỉ nhếch miệng cười cho qua chuyện. Và cũng không tin mấy. Rồi sau khoảng vài tháng... Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn của thằng em báo Roly chết rồi chị ơi Tôi như đứng hình vài phút Tôi mới gọi điện thoại cho đứa em thì nó nói Sáng dựng tư ra tìm không thấy đâu Kêu hoài cũng không thấy nó ra Sau đó tìm thấy nó nằm chết cứng ngắc ngay góc tổ Em tôi cũng cho biết trước đó vài hôm Thấy nó có vẻ buồn buồn Và mọi người cam đoan là nó không có bệnh tật hay bị gì trước đó Còn Dưỡng Tư thì cho biết con ly bây giờ nó già quá rồi. Nó chết có thể vì già mà thôi. Riêng tôi không bao giờ nghĩ giấc mơ tôi thấy nó lại là sự thật. Tôi cũng cầu nguyện và tôi mong nó tha lỗi vì tôi không thể về hay thăm nó lúc cuối cuộc đời như nó mong muốn. Còn đây là cái câu chuyện liên quan đến Ngài dỗ Giáp Năm. Nó bắt đầu từ cái thời gian mà tôi đang ở thụy sĩ thì trong một giấc ngủ tôi nằm mơ tôi thấy là tôi đang ở việt nam và tham dự một cái đám tang cái khung cảnh đám tang đó y như đám tang của ông ngoại tôi vậy cũng là toàn những người trong gia đình tôi thôi như vậy thì cái người mất đây là trong gia tộc nhưng lạ là tôi bị bỏ sau đoàn người đưa đám tôi cố gắng chạy lên thật nhanh để xem là đám tang của ai Lúc tôi chạy đến gần, tôi thấy mọi người trong gia đình đang quỳ xung quanh cái hòm, đặt ngay cái bục mà người ta sẽ hạ xuống để đưa vào lò thiêu. Tôi cố tiến lại gần để nhìn, thì tôi thấy người nằm trong đó là một người đàn ông. Tôi không nhìn thấy rõ mặt là ai, nhưng mà người này tướng cao to cũng giống như ông ngoại tôi vậy. Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi có cái cảm giác bất an lạ thường. Nhưng mà tôi cũng yên tâm vì tôi nhớ mẹ hay nói Mình mà nằm mơ thấy người thân mất Thì người thân mình không mất mà là người khác mất Sau đó thì tôi cũng quên cái giấc mơ đó đi Thì tầm cỡ độ một năm sau Tôi nghe tin dưỡng tư mất Phải nói nghe tin mà nó giống như sét đánh ngang tay vậy Tôi không thể tin được điều này Tôi chỉ nghe mẹ kể Dạo cách đây vài tháng dưỡng không khỏe, lâu lâu lên cân sốt. Rồi một đêm dưỡng không thở được, huyết áp tụt nhanh rồi đi ngay tại bệnh viện. Dưỡng tư tôi có tiền sử về bệnh tim Lúc đó thì con tôi chỉ được vài tháng tuổi và mọi chuyện diễn ra nhanh quá, khiến tôi chẳng thể nào gửi con mà sắp xếp về Việt Nam được để tham dự đám của dưỡng. Khi dưỡng mất, nhà cũng tổ chức đám tang rồi mới đưa dưỡng đi hỏa táng giống y hệt như lời giấc mơ mà tôi đã gặp không hiểu sao lại trùng hợp đến như vậy dưỡng tôi cũng là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện